phần 2, chương 7. Những cột kèo cháy trên nền tự đường họ Nguyễn đứng phơi xương phơi nắng đã 7 năm nay. Cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn đã là một chàng trai khỏe mạnh cường tráng. Trong cặp mắt sáng của cậu luôn ánh lên một nỗi khát vọng sâu kín mà ở trên đời này có lẽ chỉ có mỗi một mình hắn là hiểu. Bao nhiêu dự kiện Của quãng đời thơ ấu đã ngấm vào máu thịt của hạnh. Mỗi lần cậu nhìn lên nền từ đường cháy dấu tích của dòng họ nguyễn suy sụp lòng cậu lại nhói đau. Cậu ngấm ngầm nuôi một hy vọng là sẽ tạo dựng nên trên nền từ đường cháy một ngôi nhà mới bằng sức lực của chính cậu nghĩa thủ lộ ý định ấy của mình cho bố. Mắt ông Khiên sáng lên, vỗ bóp vào vai Nghĩa. Mày khá lắm. Xứng đáng là một vị trưởng nam tương lai của dòng họ Nguyễn. Bố mẹ cũng đã tính lo cái chuyện này từ lâu. Thế nhưng khổ nỗi là vừa mới lo được cái đám cưới cho chị cả mày là nhẫn thúi. Nghĩa biết. Bố mẹ hay, có tính thương người nên đã gả chị cả cho anh Đông. Bố mẹ anh Đông mất sớm Nên anh Đông ở với Vợ chồng người chị gái nghèo kích xác Bố mẹ Nghĩa lại phải bỏ tiền ra Tổ chức đám cưới Cho cả họ ăn uống linh đình Dù có phải ăn cháo Thế nhưng việc đạo việc đời cũng, cũng phải lo Cho đầu cho cuối Mình đã là tộc trưởng Thì phải làm gương sáng Cho cả họ Ngôi từ đường cháy 7 năm nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thủ phạm. khi thấy bố con nghĩa chuẩn bị rục rịch làm nhà trên nền từ đường, có người đã độc miệng bảo, có khi ngày xưa ông khiên âm mưu đốt từ đường họ, để bây giờ dựng nhà riêng cho cậu con trai quý tử. trước khi làm nhà trên nền từ đường, hai bố con nghĩa đã phải đến lần lượt. Từng nhà trong họ để xin phép Tất nhiên không ai nỡ phản đối Vì để mãi cái khung nhà cháy Cứ chơi chơi ra đấy chúng nó giống như một cái gai nhọn Đâm vào đầu Mỗi khi nghĩ đến tổ tiên Ngôi nhà bố con nghĩa dựng xong Trên nền tử đường Họ trông cũng khá khang trang Bố nghĩa nắn nót Hắc lên Cái chủ tường đôi câu đối Bằng chữ nho Tiểu trừ loạn Tặc thiêu tổ đường Vạn sự bất công Quán hận trường Bố Nghĩa giải thích Là phải tiêu diệt kẻ phản loạn Đốt từ đường họ Mối căm thủ là phải nhớ đời Ngôi nhà mới Bố dành hẳn một gian làm buồn Bố bảo Buồn của thằng Nghĩa Bố đặt hết niềm tin vào cậu con trai cả Sau này sẽ khôi phục lại Dòng họ Nguyễn đã bị suy sụp nghĩa trưởng thành được như ngày nay là chịu sự ranh dạy rất nghiêm ngặt của ông bố bố nghĩa học chữ nho từ ông đồ thảo đỗ tứ tài từ lâu mà đến bây giờ bố vẫn không quên ơn ông thầy dạy mình nhà vẫn đói ăn nhưng ngày mùng 1 tết năm nào bố cũng bắt nghĩa đi cùng để đội lễ bánh trưng và rượu đến biếu ông đồ thảo Mỗi lần, đi Tết ông Đồ, bố bảo Nghĩa Tiên học lễ hậu học văn Con người ta muốn có chữ, thì trước hết là phải học đạo Đối với Nghĩa, bố vừa thương yêu chiều chuộng Lại vừa nghiêm khắc đến nghiệt ngã Bố mua đàn, nhị, sáo, về cho Nghĩa tập Thời gian đầu, Nghĩa bị tra tấn Bởi tối nào, bố cũng mời ông thầy tan Mời ông tan, thầy cúng Dạy nghĩa tập đàn tranh Tố nào ông tang không sang bố dạy Nghĩa chơi đàn bầu. Dần cũng thấy ham. Đi Chanh Châu nghĩa cũng dắt theo cái sáo vào cặp quần. Ra tới bờ sông nghĩa ngồi mắt vẻo trên lưng châu thổi sáo mà thấy cuộc đời cũng vi vu lắm. Ngày ấy bé Hạnh cứ quấn lấy nghĩa. Có lẽ cũng bị hãn mê tiếng sáo đàn của nghĩa. Cô bé mà mới ngày nào Còn nằm lọt thỏm Ở trong ổ lá chuối khô Với nghĩa bây giờ Đã rực lên như một bông hoa cúc Trước cửa từ đường Mái tóc hạnh giống mái tóc mẹ Đen, dài, ống Khuôn ngực Đầy lên, thọc phòng Mỗi khi nhìn nghĩa Ánh mắt hạnh lại cháy rực lên Ngọn lửa thiêu nóng Trái tim cậu trưởng nam dòng Nguyễn. Từ ngày hạn không ở với chú Vạn nữa Nghĩa ít được ở gần hạn Mỗi ngày Nghĩa không thể Không tìm cách để được nhìn thấy Hạnh Nhiều lúc Nghĩa lại cứ ngỡ Hạnh Là cô Nga Từ trong câu chuyện mắt tiên Mà ông nội đã kể Đúng là Hạnh Có nhiều nét khiêu gợi của tiên nữ Không biết rồi đời hạn Có gặp điều gì oan ức như cô ngày xưa từ ngày hai dòng họ có mối thù hận chưa có gặp trai gái nào được yêu nhau một cách trọn vẹn buổi tập văn nghệ ở nhà chú vạn xong hạnh trộm véo vào sườn nghĩa có ý bảo an ở lại nghĩa vờ ra bờ ao rửa chân rồi quay vào nhà hạnh ôm gầy lấy nghĩa hai đứa cấu méo nhau trên giường chú vạn cười rên rít Chả nhẽ chúng mình lại cứ phải vũng trộm mãi như thế này à? Hạnh nói giọng buồn buồn Và trong ánh mắt Lại có ngọn lửa đang cháy Hay là lát nữa chờ chú Vạn về Chúng mình sẽ nói thật cho chú nghe nha Chỉ có chú Vạn là người thông cảm Và hiểu chúng mình nhiều nhất Buổi tối Làng đông yên tĩnh Con mèo đen nhà mụ hơn Nhảy ra Từ mái nhà lao vào cửa. Nó dương mắt lạ lẫm nhìn Hạnh và nghĩa. Từ sự kiện từ đường họ bị cháy, chú Vạn phải để cho Hạnh về ở với mẹ. Cả họ Nguyễn đều bất bình về quan hệ mờ ám của chú Vạn với mẹ cái Hạnh. Người ta bảo, các cụ tổ nổi giận. Vì cả họ đã để cho Nguyễn Vạn vi phạm lời nguyền của lời cụ tổ. Nguyễn Vạn không duy tâm, Người chiến sĩ cách mạng Không thể nào tin được Vào thần thánh ma quỷ Chẳng có thần thánh ma quỷ Nào phạt được bạn Bạn không sợ thần thánh Mà chỉ sợ Làm sai lời của đảng dạy Cả cái xã này Không có nguyên vạn thì đừng hòng Mà có ai dám xung phong Đứng lên phá nổi Cái ngôi Đình đông Để làm trụ sở ủy ban xã Đấy Bây giờ ngôi nhà ủy ban cứ sáng rực lên trên nền đình đông Cũng chẳng ai chết vì chuyện phá đình Đến những ngôi miếu ở đầu làng Linh Thiên Có ai đi qua đi lại cũng không dám nói tục Vậy mà hôm qua phá miếu, bạn còn đến đái Cả lên bệ thờ mà cũng chẳng sao Đã bảo là bạn không tin vào thần thánh ma quỷ điều đáng sợ nhất với bạn là để mất lòng tin với dân với đảng từ một việc nhỏ bạn cũng phải cân nhắc xem có phải đây là ý dân ý đảng hay không lâu nay bạn xét lại lòng mình và thấy rằng bạn đã yêu thương chị nhân đây là do những giây phút yếu hèn không kiềm nén được lý trí không cho phép bạn được làm điều ấy điều ấy là lỗi lầm đáng tiếc không xứng đáng với người chiến sĩ cách mạng không xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của dân làng họ mạc. Thời trai trẻ của bạn đã đi qua, bạn sống với niềm kiêu hãnh bạn đã có. Mối nghi ngờ về quan hệ của bạn và chị nhân đã dịu đi. Giờ là đến chuyện con hận với thằng Nghĩa. Nỗi khổ là xưa nay ngôi nhà của bạn ở lại là nơi hai đứa cứ quấn quýt với nhau thật lòng và yêu thương cả hai đứa. Nhưng không nghĩ rằng chúng lại có thể yêu nhau. Mấy năm trước, bạn đã kể cho hai đứa nghe về câu chuyện thù hận của hai dòng họ. Chúng đã cứ chối mắt nhìn nhau. Bây giờ bạn lại khơi lại cái chuyện ấy. Chúng cũng chỉ nháy nhau, bịt miệng cười rung rứt ngay trước mũi bạn. Sáng nay trước khi đi họp xã, Bạn thấy con hạnh, đến mượn nhà để tập văn nghệ Bạn đưa chìa khóa cho nó Và dặn khi nào về, tạt có ủy ban, đưa cho chú Bây giờ đã là 9 giờ tối, mà vẫn không thấy con hạnh đến Có lẽ chúng nó tập cả tối Tan họp, bạn tập thảnh, bước về Nhà mụ hơn, đã tắt đèn đi ngủ Bước đến cửa, bạn chợt nghe thấy tiếng con hạnh và thằng nghĩa người nói ở trong nhà, bạn đứng sững lại, thì ra chúng nó tập văn nghệ là như thế này đây, hỏng hỏng, con bé hồi này lấu cá đến thế là cùng mọi tội vã, lại đổ lên đầu mình mất thôi. bạn thấy hơi nóng mặt, đẩy cửa bước vào, lại một bất ngờ nữa đang đến, con hạn đang nằm với thằng nghĩa trên giường, bội vàng tròn dậy. Cả hai đứa không hề ngưỡng, mà lại còn tủm tỉm, cười mừng rỡ nữa chứ. Chúng mày làm cái trò gì thế hả? Dạ, chúng cháu chỉ đùa một tí thôi ạ. Con hạnh cười vui và nói như thế. Từ nay tao cấm chúng mày, không được đùa cái kiểu chết người như vậy nhé. Làm sao mà chết người ạ? Con hạnh cha miệng cười, như thể trêu tức chú vạn. Không chết người, những cái trò trai gái như thế này, rồi có ngày ếch cái bụng ra. Chúng mày nên nhớ là mọi chuyện, rồi lại đổ lên đầu tao. Cả làng này lại bảo rằng tao là người dắt chúng mày vào con đường tội lỗi đấy. Nhưng mà chúng cháu có làm điều gì tội lỗi đâu ạ. hặc Đừng giấu chú Vạn nữa. nghĩa chạy tới, nắm lên tay chú Vạn. Cháu và Hạnh yêu nhau chú ạ Chúng cháu không thể sống thiếu nhau chú ạ Cháu cháu cháu thấy chỉ có chú Vâng chỉ có mình chú là hiểu chúng cháu Và chỉ có một mình chú Mới nói được cho bố mẹ cháu và mẹ Hạnh Chú bạn Đứng lặng nhìn hai đứa Chú không thể ngờ được Sự thể đã dẫn đến mức trầm trọng như thế này Tuổi trẻ chúng nó bây giờ Nói tới chuyện yêu đương Cứ như không ấy Hồi nhớ Chú nhớ hồi còn bằng tuổi Chúng nó đã biết quá gì Về chuyện trai gái Hai đứa mà như thế này Thì bằng giết chú Cả cái làng này sẽ bảo rằng Chú không lấy được mẹ cái hạn Bây giờ là dẫn mối Cho cái hạn Cho coi cho thằng nghĩa hạn thấy chú vạn im lặng Liền nhào tới nắm lấy tay chú Chú là người duy nhất để chúng cháu trông cạnh. Chú ơi, chú ấy giúp chúng cháu nhé. Cút đi, cút xéo gọi đây ngay. Chú Vạn rít lên, mặt hầm hầm nhìn hai đứa. Hạnh và Nghĩa ngỡ ngàng, nhìn chú Vạn một lúc, rồi đắt nhau. Bước ra cửa. Nguyễn Vạn chợt bừng tỉnh ra một điều gì đó. Xưa nay chưa bao giờ. Vạn đối xử tàn ác với chúng nó. Vạn lập cập bước ra cửa. Chú gọi với, cả thằng Nghĩa nữa, bước vào đây chú bảo. Hai đứa lại thản nhiên vào, đứng trước mặt bạn. Chú hơi nóng, bạn nói, chú có lỗi với hai cháu. Chú đã để cho hai cháu đi quá xa. Bây giờ thì chú nói thế này nhé Cái việc yêu đương của hai cháu thì trước sau gì cũng đổ vỡ mất thôi. Chú Van các cháu đã bình tĩnh mà tình trí lại Các cháu không thấy đã, đã có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra Điều này thì thằng Nghĩa phải hiểu rõ hơn Cháu đang khôi phục lại cái dòng họ Nguyễn Chả nhẽ bây giờ cháu lại tự tay Thiêu đốt trong một lần nữa à Hạnh ơi, cháu không hiểu đâu Vạn run run, đưa tay, nắm lấy bàn tay con Hạnh Chú đây cũng có một thời yêu mẹ cháu Nếu như chú mà không vững vàng giữ mình Thì bây giờ cũng đã mất mát hết tất cả Chú hèn lắm Hạnh nói Chú là người không có con tim Lại một lần nữa Nguyễn Vạn ngỡ ra Đứng sức nhìn con Hạnh Kéo tay thằng Nghĩa bước ra cửa Nguyễn Vạn thấy ngực đầy lên tương tức trời oi nồng bạn muốn ra cái ao tắm một cái cho mát rồi để phải sang nhà thằng nghĩa bảo với bố mẹ nó về cái sự kiện tẩy trời vừa mới xảy ra ra đến cầu ao bạn đứng dựng dưới cầu ao lát gạch vợ thành công đang bì bỏ phơi tấm lưng trần trắng lốt dưới chân Quyến vạn định đi, quay ngắt lại, đang nghe thấy tiếng mụ hơn gọi. trọng mụ cứ ngân lên ngọt sớt. Bác bạn ơi, bác cũng đi tắm đấy à? Em tắm xong rồi nè. chả mát quá đi mất. Mụ hơn vừa nói vừa đứng dậy. Kéo tấm áo, ướt, che ngực, tong tong chạy lên, lướt qua mặt vạn. Tí nữa, bác tắm xong. Vào em bảo cái này nhé Nguyễn Vạn bội Bước xu xuống cầu ao Mụ Hơn Đừng nói chuyện gì nữa Lại dựng mỡ Có khi Mụ Hơn lại tưởng Mình đứng rình trộm một tắm Vạn bước về Đến sân Đã thấy Cửa nhà Mụ Hơn mở toan Nguyễn Vạn Định sang ngay nhà ông Khiên Thì Mụ Hơn đã ngấp ngó ở ngoài cửa, bác bạn ơi, vào đây em bảo cái này đã, mũ hơn vừa thay chiếc áo phin trắng, cách kiểu mặt ngủ hở cả nách, mũ don đã rót nước ra mời bạn, bác uống đi, mang tiếng liền cửa liền nhà, mà chẳng mấy khi được nói chuyện với bác, tôi bạn, em biết rồi. Lâu nay bác cứ bận mãi ở đâu đâu. Em vẫn thường nói với cháu nó về bác. Bác tốt quá đi. Thằng cháu nhà em mà không có bác giúp thì thì thôi chuyện xưa nhắc lại làm gì. Ấy, bác cứ làm như em là kẻ vô ơn vậy đó. Mụ hơn cười liếc mắt nhìn vặn rồi vụt xuống và e thẹn mân mê cái chén nước. Lâu nay em cứ nghĩ, nghĩ, nghĩ mãi. Không hiểu tại sao, bác lại lại không chịu lấy vợ. Tôi già rồi, lại què quạt thế này thì ai mà người ta lấy? Già, hí hí, bác mà già. <cười> mụ hơn che miệng cười. Vạn nghĩ là mụ hơn cười mỉa mình về cái chuyện nhìn trộn mụ ta tắm. Cái nhà chị này hay nhỉ? Vạn gặp Tôi lấy vợ hay không thì có liên quan gì đến nhà chị Chị cứ tự nhìn Mình ấy, Sao chị không đi kiếm thằng nào Để mà hú hí cho nó sướng Bác vạn này Em cũng định Nói với bác cái chuyện ấy đây ngủ hơn hạ giọng Hồi nọ Em cứ ngỡ bác với mẹ Cái hạnh Hóa ra lại không phải em thấy bác làm sao ấy em hỏi thật bác điều này nhé bác thấy em thế nào giá mà giá mà bác ưng thuận em chúng ta sẽ ở chung ngôi nhà bác đang ở chỗ này ta sẽ làm nhà bếp thằng tốn nhà em nó được nhờ vả bác chính cái giường bác đang nằm ấy em thấy nó vẫn gần gũi với em em em em cũng đã từng tần tần. Cái cái cái nhà chị này rõ là là hay nhỉ? Nguyễn Vạn Hoảng hốt đứng vụt dậy, lập cặp bước ra ngoài cửa. bạn bước vội trên đường làng, thấy bóng mình cứ nhảy nhót đi ánh trăng. Đường làng đông vắng tanh. Cái con mụ hơn đến là dơ, dơ, dơ không chịu nổi. Trong hai con mắt nó cứ rừng rực Không biết nó kính phục mình thật Hay là chỉ tí tởn để nỡ mình Nó còn dám nhắc cả đến cái chuyện Chuyện, chuyện cái giường Mà ngày xưa nó đã từng trần Ến lên với cái thằng chồng của nó Cũng chỉ tại ngày xưa Mình hứa giúp bên vực cho con nó Nên bây giờ nó mới nhờn như vậy Trăng đã lên cao bóng cây quéo cứ lửng lửng giữa trời đêm lồng lộng ngôi nhà ủy ban sáng rực lên màu vôi trắng bước lên cầu đá vạn thấy bóng mình nghiêng nghiêng một nửa trên cầu một nửa gãy gập in trên mặt sông có tiếng nước lội bì bõm vạn chợt nhận ra một bóng người chấp chới từ mé sông đi lên như bóng ma a lại lão sung. Lão để chuồng, vận mỗi một manh áo củn cỡn, tay khu khu như người tập võ. Lúc này vạn mới nhận ra lão sung còn cầm một chiếc gậy. Vừa đi, lão vừa vung gậy, hát nghêu ngao, bài đèn khổ. Khen ai khéo kết cái đèn cổ. Ngựa chó ý a, ngựa chó. Tiết mù nó lại vòng quanh Bao giờ, bao giờ Ông bó ý chiếu manh Người làng đông Đã nghe nhảm tai Cái bài đèn cổ của lão sung Bà đâu lão cũng hát Hãy gặp người Lão càng hát to hơn Lúc này hát chán Lão bóng chống gậy Xuống đất ngửa mặt lên trời Nhìn mặt trăng cười hèn hệt Tiếng cười của lão sung vang lên trong đêm Vắng nghe rợn rợn Lão điên điên khủng khủng Từ cái hôm Từ đường Họ Nguyễn bị cháy Và cũng đúng vào Cái ngày thằng Sèn Thằng Sình Bị xử bắn Lúc đầu người ta bảo Lão giả vờ điên Để khỏi bị Cùm chân Sau khi lão điên thật Người ta mới bảo Lão xót thương cho hai thằng con Trai đang bị đã bị bắn Người làng đông Vẫn còn nhớ Ngày thằng xình Còn bé Bị ông sung Bó chiếu cắp Đi dọa chôn sống Vì tội thằng xình Mãi chơi Bỏ trâu ăn lúa người ta bảo lão ác với con cái Và nóng Như lửa Vậy mà cũng yếu đuối Lão sung lóc cốc Bước đến đầu cầu Gặp vạn Lão đứng xứng lại chừng quán mắt Ông sung Vạn quát lên Ông về ngay Không tôi bảo dân quân bắt nhốt bây giờ. Bắt, bắt, bắt, bắt bồi tao đi này. Mày là thằng nào? À, thằng Nguyễn Vạn hả? Mày đã thuộc lời nguyền cụ tổ chưa hả? Tao sẽ dạy cho mày thuộc. Ha ha, lão xúm cười mất gật ta rình, tà rình. Nước sông đỉnh ý da ngàn năm không cạn, cầu đá bạc ý da vạn kiếp chơi chơi. Lão sung lại nghêu ngao như thế. Điên! Vạn lẩm bẩm bỏ đi, và bỗng thấy hoang mang. Có lẽ họ Nguyễn bị động mã, tỏ thật rồi. Hai đứa đi bên nhau dọc bờ sông, đã lâu lắm. Từ cái lần hạnh đòi nghĩa, dẫn đi xem, cống linh. Nay hai đứa mới lại được đi với nhau trên đoạn đường sông này Vẫn là một ông trăng trên trời Và một ông trăng dưới nước Trôi theo hai bước chân của hai đứa Chỉ riêng có cuộc sống là thay đổi biến động Ngày xưa mọi sự với hạn đều bí ẩn Bây giờ hẳn đã hiểu được Mọi cội nguồn của cuộc sống Con người Hạnh tin vào tình yêu trong sáng của Hạnh đối với Nghĩa Thì ra chú, chú Vạn cũng đã yêu mẹ hẳn Em biết Một mối tình bị vui dập Chúng mình bây giờ là người đầu tiên Dám đương đầu với dư luận Thế liệu anh có đủ can đảm để vượt qua không này Anh chỉ lo cho em Thế mà còn em thì lại lo cho anh đấy Người ta bảo khi yêu Mọi điều đều tốt đẹp Anh mơ ước Điều thật đơn giản là được sống hạnh phúc với em trong căn buồn bố mẹ đã dành cho anh trên nền từ đường họ. Hạn biết không? Chuyện này mà thực hiện được, nó có ý nghĩa rất lớn cho cuộc đời của anh. Anh sẽ trị về cái dòng họ nguyễn Anh sẽ tuyên bố với họ tộc sẽ xóa bỏ lời nguyền độc của cụ tổ. Hai dòng họ sẽ không còn thủ hận gì với nhau nữa trai gái hai họ sẽ được tự do yêu nhau làm đám cưới xong anh sẽ đắn khóm tre ngoài vườn đan một cái thuyền chúng mình sẽ chèo thuyền chui qua cống lĩnh ra sông cái vớt bèo tây về ủ phân nuôi lợn Trăng sáng thật là đẹp kìa anh nghĩa anh cứ nhìn rặng cau trước cửa từ đường kia cao nhất làng ấy thì các cụ đã bảo đất từ đường là đất thánh trồng cái gì mà chả tốt hai đứa về tới đầu làng thì đã nghe tiếng ông Sung nghêu ngao hát bài lời nguyện cụ tổ chạy đi anh em sợ ông Sung lắm sợ gì ông ấy điên thế thôi nhưng không đánh ai bao được bước vào ngõ nhà nghĩa hạnh bóng thấy tim đập mạnh mặt nóng bừng, chị em cứ để, mặc anh lo mọi chuyện. trời nóng nên bố mẹ nghĩa vẫn còn trải chiếu ngồi giữa sân. nhìn thấy có hạn về cùng, ông bà khiên hơi ngỡ ngàng. chúng mày đi đâu mà về khuya thế hả? bà khiên hỏi, mắt ngen lén nhìn chồng. ông khiên tay vê thuốc lào lặng thinh. Dạ, dạ, chúng con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Hừ, lại ba cái chuyện văn nghệ chứ gì, ông Khiên nói. Khi nào duyệt thử, cứ gọi tao một câu là tao đến liền. Bố ạ, không phải chuyện văn nghệ đâu. Thế chuyện gì? Dạ, dạ, một chuyện quan trọng, con muốn thưa với bố mẹ. Con và Hạnh tìm hiểu nhau. Bà Khiên mở mắt. Thao láo nhìn con trai một hồi Rồi nhìn hạnh Ông Khiên đang kéo dở Hơi thuốc lào Bỗng ho sắc sủa Ông vứt Chiếc xe điếu xuống Nhìn Nghĩa như thể ông không tin Là kẻ vừa nói Đại là chính thằng Nghĩa Con trai của ông Mày không đùa đi chứ Dạ ai lại dám đùa ạ Chúng con thương yêu nhau Từ lâu lắm rồi Dẹp dẹp Chúng mày ấy dẹp ngay cái chuyện nhăn nhít ấy đi Ông khiên ngửa mặt nhìn trời Như thầy ông đang cầu nguyện Một điều gì đó Trời ơi chớ coi dại con ạ Bà khiên phụ hóa Cả con hận nữa Cứ về hỏi mẹ cháu thì biết Hai bác đây không ghét bỏ gì cháu Đất thọ nguyện không phải là nơi Để các cháu xây dựng hạnh phúc Cháu không thấy đó Biết bao nhiêu là tai họa đã xảy ra rồi Mẹ không nên nói như thế Tai họa là do con người gây ra Chứ đâu có phải là do đất Chả lẽ con và Hạnh yêu thương nhau lại là chuyện xấu à Nghĩa nói Mắt nhìn bố mẹ vẻ khổ Hạnh Thứ hai bác Hạnh ngập ngừng Mặt cúi xuống Không dám nhìn thẳng vào mặt ông Khiên Cháu tin, cả hai bác cũng không ghét bỏ gì cháu. Ngôi từ đường này xưa bị cháy, ông sung bị điên, chú sẻng chú sình bị bắn. Lại đổ lỗi, là tại mẹ cháu và chú vạn yêu thương nhau. Hôm nay, cháu muốn nói với hai bác điều mà cháu đã nghĩ từ lâu. Cháu thương anh Nghĩa. Hai bác có thương cháu hay không thì đấy là quyền của hai bác. Cháu xin phép hai bác cháu về. Hạnh bước nhanh ra ngõ. Hạnh! Đứng lại bác nói đã. Ông Khiên gọi giật giọng gọng. Bối rối. Bác cũng đã linh cảm từ lâu là hai cháu yêu thương. Nhau. Nhưng cháu phải hiểu rằng từ đời các cụ tổ đã gây nên mối thù hận thì đời con cháu phải gánh chịu phải nên biết rằng cả gia đình nhà bác đang ở trên đất của từ đường nhà họ ôi cháu không thể hiểu tưởng tượng ra được đâu cả cái họ nguyễn nhà bác họ sẽ bảo là ông tộc trưởng rước kẻ thù về ở cái đất từ đường trời ơi chuyện này nó kinh khủng lắm cũng giống như cái chuyện mà mà mà mà mà rước voi về để giày mà tỏ vậy đó kia bố Nghĩa trở thốt lên Chúng con sẽ xin đất Để làm nhà ở một nơi khác Trời ơi Mày quên bổn phận của mày Là sau này cũng là trưởng tộc à Làm sao mày có thể bỏ đất tổ này mà đi được Hạnh ơi Bác van cháu Bác lạy cháu Buông tha cho nó đi Ôi cái gia đình mày Sẽ tan nát mất thôi Bà khiên bỗng ôm lấy nghĩa Tu lên khóc Hạnh hoảng hốt bỏ chạy Về nhà nằm vật ra giường Khóc tấm tức Mày làm sao vậy Hạnh Tiếng mẹ khẽ thì thầm bên tai Hạnh Hạnh quay sang Ôm choàng lấy mẹ Trời ơi mẹ ơi Tại sao con lại khổ thế này chương 8 như thể chiêu tức hai họ Nguyễn và họ Vũ chi đoàn thanh niên cố tình tổ chức đám cưới nghĩa hạnh tại nhà kho hợp tác xã Thạch long trọng nội đình nội đám từ sáng sớm tuổi trẻ đã lo trang trí phòng cưới lộng lẫy như thể sân khấu diễn kịch chúng lấy phong màn của đội văn nghệ và mang chống ra khu ẩm ỉ cả làng chi đoàn vận động quyên góp tiền mua bánh kẹo thuốc lá chu tất làng đông được dịp bàn tán xôn xao người chắc lớp trẻ này hồi này là hỏng người kia bảo ông khiên không vác đòn gánh nên bỏ mẹ chúng nó đi cũng tại cái nhà chị nhân hồi nọ đầu têu cũng đã định xí xớn với tay bạn điện biên nên bây giờ cái con hận nó mới như thế đúng 7 giờ tối Một chàng pháo nổi dậy Đèn mạng Xanh sáng cảm góc trời làng đông Thành phần dự đám cưới Là toàn bộ thanh niên nam nữ Trong chi đoàn Và tụi trẻ con trong xóm Bậc cha mẹ cô dì chú bác Sợ mang tiếng Không ai dám đến Lần đầu tiên làng đông có một đám cưới kỳ lạ Các trọng hát của đội văn nghệ Được dịp thử tài Giữa tiếng hát Tiếng cười của các bạn Nghĩa và hẳn phải cố giấu đi nỗi buồn. Đám cưới đang lúc sôi động, thì ông Sung chống gậy đến. Chúng mày định làm mít tinh đấy à? Vâng ạ. Dâu là cô gái vui nhộn nhất chi đoàn, chạy tới kéo lão Sung ngồi xuống ghế. Mít tinh mà sao không thấy hô khẩu hiệu? Ông Sung hỏi. Tụi trẻ được dịp cười nổ ruột. Nghĩa bộ chạy lại chỗ ông Sung Giọng Nghĩa xúc động. Ông ơi, ông ăn với chúng cháu cái bánh nhé Không phải mít tên đó ông ạ. Mà đây là đám cưới của cháu đấy. Đám cưới của mày? Ông sung hỏi. Đám cưới? Sao không có đánh chén xôi thịt rượu chè gì? Chúng cháu tổ chức theo nếp sống mới ông ạ. Chỉ có bánh kẹo và thuốc lá thôi. Thế thì đét to. Bằng xin thằng sề nhà tao mà còn sống a. Tao sẽ làm đám cưới to nhất làng này. Đội trẻ quay lấy ông sung cười ngất. Cả phòng cười náo động. Mấy bà hàng xóm ngỡ là có chuyện gì xảy ra, điền réo gọi con ơi ơi. Đám cưới tan, làng đông chợt lặng đi. Cô dâu chú rể lại dắt nhau ra bờ sông một tay nghĩa vẫn cắt cái phong xanh của đội văn nghệ một tay nắm lấy bàn tay hạnh tiếng pháo lẫn tiếng cười của bạn bè còn âm vang bên tai hạnh và nghĩa ra đến bến không chồng là hai đứa quên hết mọi lo phiền cũng chẳng còn nơi nào ngoài cái bến nước lạnh này cả thế giới không có cặp vợ chồng nào là có đêm tân hôn như hạnh và nghĩa Trời đầy sao, đêm xe lạnh. Ta sẽ đi mãi như thế này đến hết đêm. Nghĩa bóp mặn tay hạnh. Cũng may là trời không mưa. Anh sợ em cảm lạnh Buồn cười thật. Tới lúc này mà em vẫn chưa tin là chúng mình đã là vợ chồng với nhau rồi. Thì chúng mình chả vừa làm cái đám cưới rùm beng nhất làng đấy thôi. Nghĩa kéo hạt ngồi xuống vạt cỏ. Giữa khúc quanh của dòng sông Có một chiếc cống nhỏ Dẫn vào con mương trong đồng Nghĩa trải tấm phông xanh Xuống làm chiếu Em thấy Trung Bình chọn chỗ này có đẹp không Đây là trung tâm Từ đây Ta thấy rõ cả Cống lĩnh Cả làng đông Và dòng sông kia Cũng giống như hai cánh tay Đang ôm lấy hai đứa chúng mình Đĩa ôm gì lấy Hạnh. Hai đứa nằm ra tấm phông xanh. Những ngôi sao trên trời bỗng sáng rực lên. Chả lẽ tới giờ phút này mà chúng mình vẫn chưa thành vợ, thành chồng sao? Nghĩa run run tìm cúc áo Hạnh. Hạnh nắm chặt lấy tay Nghĩa đặt lên khuôn ngực. Tăng phập phồng ấm nóng của mình. Và thấy cuộc đời vẫn đẹp hơn bao giờ hết. Trời đằng đông đã ứng hồng. Hai đứa biện diện chia tay nhau. Hạnh men theo bờ ao về, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy. Hạnh khẽ đẩy cửa, ron rén, vào giường mẹ. Nước mắt cứ ứa ra. Hạnh ôm ghi lấy mẹ. Qua một đêm hạnh phúc, lúc này Hạnh mới thấy thương mẹ. Bằng linh cảm của người phụ nữ, chị nhân nhận thấy rằng con gái của chị đang xúc động. Thế nhưng chị không thể biết được rằng Nó đang sung sướng hay đau khổ Chị đã khuyên can hạnh Thế nhưng chị phải bất lực Rõ ràng tình yêu của nó Với thằng Nghĩa mạnh mẽ hơn chị Với chú Vạn Rất nhiều lần Tối qua chị đã làm một cơm Một mâm cơm để cúng bố nó Điều sao hôm nay Cũng là ngày nó đi lấy chồng Chị tin Là chúng nó sẽ dẫn nhau về Khi nghe tiếng pháo Dậy lên ở ngoài kho chị đang muốn nhào ra chỗ con thế nhưng chị lại không dám chị về giường nằm thao thức chờ cho hai đứa về chị chờ mãi chờ mãi đêm qua con ngủ ở đằng ấy à không chúng con đi ngắm cảnh ở ngoài bến tình tuần trăng mật mà mẹ chị nhân lặng cả người và thấy đau nhói trong tim trà nhẽ Chúng mày cứ lang thang mãi như thế sao? Ôi, mẹ chẳng hiểu gì cả. Chúng con đã tính đâu vào đấy? Con tính cho mẹ nghe nhé. Chúng con có quyết làm đám cưới thì mới thành vợ chồng. Mà có thành vợ chồng thì mới có cớ để xin đất. Có đất là chi đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ chúng con dựng một ngôi nhà nhỏ. Chỉ cần chết vắt cũng được. Mẹ thấy không? Chút lèo lấy tưởng ấy mà. Sau này chúng con Anh nên Làm ra Sẽ xây cái nhà to hơn chỉ khổ cho cái thằng Nghĩa Bố mẹ có nhà cao cửa rộng Mà không được ở Chiều qua Chúng mày ăn uống ở đâu Chúng con chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống cả Để mẹ đi dọn cơm Cho mà ăn nhé Chị hâm nóng thức ăn một tí là xong ngay mà Thôi Mẹ, để sáng hành nấu cơm cho cả nhà ăn một thể Mẹ cứ nằm đây với con một tí đã nào Ôi, giá mà hồi nọ Mẹ với chú Vạn cũng thành Thì có phải là hay không? Ơ, ơ, cái con này hay vậy? Con nói thật đấy mà Mãi đến giờ phút này chú Vạn Không lý vợ là cũng tại mẹ đấy Sao lại tại tao? Tao có quyền gì cấm đoán người ta? Ai mà chả biết thế hận ghi mẹ vào lòng Đưa tay Khẽ vuốt Những sợi tóc của mẹ Mẹ ơi mẹ vẫn còn đẹp lắm Mẹ ơi Mãi đến bây giờ Con mới thấy là Tự yêu thương Dẫn đến vợ chồng Chỉ cắt nhau một tí tẹo Nó giống như Người vượt Cái hàng rào ấy mà Chỉ cần nhảy đại qua một lần Lần sau Chẳng còn biết sợ là gì. Hí hí, giá mà mẹ với chú Vạn cũng cứ nhảy đại. Cái con bé này rõ là là là. Hôm nay mày cứ như con điên ấy. Có bỏ tay tao ra để tao đi nấu cơm. Nằm lại một mình, Hạnh thấy lân lân. Giây phút đê mê, khoái cảm. Trong vòng tay nghĩa vẫn còn sống động trên da thịt nóng bừng của Hạnh. Lần đầu tiên trong đời, hắn đã phơi ra trước mặt nghĩa, cái thân thể con gái của mình. Bây giờ nghĩ lại, hắn thấy nó buồn cười. Cỏ cây và những ông sao trên trời cũng phải ngỡ. Nàng khi thấy hai đứa cứ cứ lùng tùng rúc rích trong tấm phong sanh. Trời đất cũng phải cảm thông cho mối tình của hắn và nghĩa. Hắn cố nhắm mắt nhìn sâu vào trong bóng tối. Trong buồn mẹ Tai hạn vẫn còn Nghe rõ Có tiếng gió Và tiếng sóng ràn ràn Bên ngoài bến không chồng Ở sân Tiếng chân của mẹ Bước nhẹ Từ bể nước vào bếp Rồi lại từ bếp Ra bể nước Thứ bếp Bỗng ùng lên ánh Bùng lên ánh lửa hắt sáng Qua ô cửa Sổ lấp loá Hạn vừa chập mắt ta cảm thấy như nghĩa đang ngồi bên cạnh mình Những ngón tay của anh Cứ cù cù vào cổ hạnh Nghe nhột nhột Hạnh chợt bừng tỉnh Và thấy trời đã sáng Hạnh lao ra sân Ông mặt trời đỏ ối Lấp ló Ở phía trời đông Hạnh chạy ra mở cửa chuồng gà Đàn gà nhào ra sân Vỗ cánh chạy lăng xăng Một chú gà trống tót lên bờ dậu Cất tiếng gáy vang Anh Hiệp đang lúi húi, sửa cầy, bên gốc mít, nháy mắt với hạnh. Tan đám cưới, mẹ dục tao đi tìm chúng mày. Tao chẳng hiểu chúng mày biến đi đằng nào. Anh tìm chúng em thật sao? Mày vào nhà mà hỏi mẹ ấy. Cả đêm qua, mẹ ngóng chúng mày về. Hạnh nhào vào bếp, ôm lấy cổ mẹ cười rúc rít. Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ không giận chúng con chứ. Đã đi lấy chồng rồi mà cứ như, như, như, như, như, như, như trẻ con ấy. Gương mặt của cả hai mẹ con đều sáng lên. Như ánh lửa bếp. Chị Nhân nói con như thế. Nhưng chị hiểu rất rõ con gái. Nó cũng giống y như chị ngày xưa. Con gái đứa nào mà chả thế. Ra ngoài. non oát lắm. Nhưng về nhà. Thì cứ thích nhõng nhẽo làm nũng với mẹ Tối qua Mẹ đợi chúng con thật đó à Mẹ im lặng Hạnh nghĩ là mẹ buồn lắm Con gái đi lấy chồng Mà mẹ không được nhận lễ ăn hỏi Lễ cưới của nhà trai Mẹ không được têm chầu bổ câu Mời họ hàng làng xóm Bố mẹ nghĩa Đâu muốn thế Nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã Đã tạo ra như thế Hạnh buồn rầu đứng lặng chiếc mâm cơm có thịt gà đầy ống hai giọt nước mắt chảy ra nóng hổi trên má tối qua tao tưởng chúng mày về nên làm cơm mâm cơm cúng bố mày chị nhân khẽ thở dài con sang bên đấy bảo nó sang ăn cơm ôi mẹ chu đáo với chúng con quá hạn đưa tay gạt nước mắt Giá mà Nghĩa đến ăn cơm với mẹ Thì hạnh phúc biết nhường nào Nhưng giờ này Hạnh không dám Lại đằng ấy Thôi mẹ Để khi nào chúng con có nhà riêng đã Chúng con sẽ làm một bữa cổ thật to Bữa cơm dọn ra Ba mẹ con Hạnh ngồi ăn Mẹ gắp vào hạnh Bát hạnh Những miếng thịt gà rõ to Thằng Nghĩa nó không sang được thì thôi mày phải ăn bù Nha Mẹ cười Nhìn hai anh em Hạnh Anh Hà Mày hôm qua gửi thư về đấy Thế à mẹ Mẹ đưa cho con xem coi nào Hạnh reo lên Anh xong đi đã Anh Hiệp nói để trên bàn ấy Hạnh đứng dậy Vỗ lá thư lấy đọc Hòa bình ngày 4 tháng 9 Mẹ kính mến Các em yêu quý. Đầu thư, con báo tin vui cho mẹ và, và các em biết. Con được cấp trên, cử đi học một lớp sĩ quan. Cả trung đội có 40 người, mà chỉ được chọn có 2 người đi học. Đó là thằng Mạnh, người Nam Định, có văn hóa lớp 10. Và con là con liệt sĩ. Con nghe nói, học xong sẽ được đi xa. Từ ngày con đi, không ngày nào con không nghĩ đến mẹ và các em. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm chú Vạn và Hồng. Mẹ bảo Hồng là con. Không biên thư riêng nhé. Anh Hà thầm gớm nhỉ? Hạnh cười tươi. Thế mà hồi ở nhà, đố có hé răng. Đây là anh Hà. Anh ấy gửi, anh ấy giới thiệu khéo con dâu tương lai với mẹ đấy. Thảo nào mà tối hôm qua chị Hồng cứ quất lấy con hỏi thăm về anh Hà con trai mà biết thư yêu thì yếu đuối như con gái anh hiệp nói Hạn nhìn anh hiệp còn ăn đấy ở nhà thì nói mặn dạn như vậy đi xa lại chả khóc hu hu hu hu đừng hòng thôi đừng có cãi nhau nữa anh mau không sắp kẹn rồi đấy nay con vẫn đi tách nước với mẹ chứ hôm nay cho mày nghỉ anh hiệp nói Tao cứ tắt nước với mẹ Mày ở nhà bảo thằng Đĩa cứ làm đơn Hai đứa kéo nhau lên xã mà xin đất Có đất Tao bảo bạn bè chúng nó mỗi đứa một tay Là chúng mày có được cái nhà riêng mà ở Cái dâu nó nói Cũng giống như anh nói Hạnh tụng tìm cười Nheo mắt nhìn anh Hiệp Anh Hiệp ơi Anh thấy cái dâu thế nào Con gái mà vô duyên Chưa nói đã cười Sao ăn kén thế? Cười lại xấu à? Anh mà lấy được cái dâu Thì cứ gọi như là là Mày định kéo tao Vào hùa tấn công họ Nguyễn Thôi Mẹ xin các con Mẹ cấm con hạn không được nói đến chuyện đó nữa Con không thấy riêng Chuyện của con cũng đã làm ầm Làm ầm lên Cả làng xóm rồi đó à Hiệp ơi Tao khuyên mày đừng có mơ tưởng Đến con gái, họ Nguyễn Mà rồi lại khổ đấy con ạ Mẹ nói Và lại buông đũa đứng dậy đi ra bếp Hạnh ân hận vì đã vô tình Để mẹ phải buồn Hạnh nhìn mâm cơm, cổ cứ nghẹn lại Hạnh muốn đánh đổi cả hạnh phúc cuộc đời Để xóa bỏ Mọi ngăn cách giữa hai dòng họ Hạnh không ý thức được vì động cơ gì Mà cô lại làm chuyện ấy có phải đấy là vì tình yêu của hạn với nghĩa? Mọi người trong họ nguyễn càng ngăn cản, trong lòng hạn lại càng bùng lên một ngọn lửa muốn thiêu đốt cháy tất cả mọi hận thù giữa hai dòng họ để được yêu mình Nguy nguyện nghĩa. Tưởng cô bé nhút nhát khi yêu nghĩa, hạn bỗng trở nên gan góc, mạnh mẽ, đáo để không ngờ. Mày nói năng chẳng có ý tứ gì cả, ăn hiệp trách. Anh cả cũng xoàn, Hàng nói dối. Cả đám thanh niên làng ta cũng xoàn. Biết các cụ tổ mà chẳng dám nói. Bao nhiêu năm nay thanh niên làng cứ phải đi mò sang các làng khác để lấy vợ. Khái làng đông ta xưa nay nết na, mà cứ phải khanh gói đi làm dâu thiên hạ. Cả làng sao không lấy cái gương nhà chị Toan, chị Sang, đi lấy chồng làng hạ. Người thì bị chồng đánh phát điên Người thì bị mẹ chồng Nay đuổi mái xua Phải bỏ về làng mà ở Ôi, trên cái đời này Sao mà mọi người, mọi người Nhẫn tâm với nhau như vậy Anh Hiệp ngồi ngây ra Nhìn cô em gái Anh đâu có ngờ Hạnh lại nói năng Cách cứng cỏi và đầy lý lẽ đến như vậy Em nói thật đấy Anh cứ yêu ngay cái dâu đi Nó làm cô gái rất tốt Hạnh Mày nói khe khẽ thôi Mẹ nghe thấy lại rầy rà bây giờ Thì anh đồng ý chứ Hạnh reo lên khe khẽ Anh Hiệp im lặng Im lặng là đồng ý Hạnh thấy vui vui Như tìm thấy được đồng minh Câu chuyện của hai anh em chấm dứt khi tiếng kẻ ngoài kho vang lên, anh hiệp vội vàng sửa soạn đi tắt nước với mẹ. hạnh nhìn theo bóng mẹ và anh hiệp nghiêng nghiêng đổ dài trên bờ ao.